Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1313-1314 kế Hoạch Của Tổ Huyền Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz Còn nữa, truyền lệnh đem hộ phái đại trận mở ra, không cần tiết kiệm Tinh thạch đưa toàn bộ đệ tử cấp thấp đến băng tâm các lánh trận Chúng ta không thể để lần xung đột này làm tổn hại căn cơ của bổn Môn Thanh âm thanh lãnh của Như Yên tiên tử truyền vào trong tai. Vâng, theo thời gian mộng Như Yên bắt đầu phân phó đại sự trong đại điện. Lúc này hết thầy chúng nữ tu đều gác lại niềm riêng, nhiệm vụ trọng. Yếu nhất là đẩy lùi cường địch. Theo chỉ dụ của Như Yên tiên tử, tu sĩ trên các đảo nhỏ chung quanh. Bắt đầu rút về tổng đà thiên nhai hải tác. Trên không trung có thể thấy vô số đạo đổn quang đủ mọi màu sắc, nhiều. Nhóm nữ tu Mỹ miều duy trì trật tự chung quanh. Lúc này bầu không khí nơi đây đã vô cùng khẩn trương tin tức đại binh. Của vạn Phật Tông cùng lệ hồn cốc sắp tiếp cận đã truyền đến tai từng đệ tử. Trần Tuyết bái nhập thiên nhai các hải đá 20 năm, hiện tại là một nữ tu trúc cơ kỳ. Trong bổn môn cảnh giới của nàng không đáng nhắc nhưng là đệ tử danh. Môn đại phái, dù là ngưng đan kỳ tu sĩ bên ngoài thấy nàng cũng không dám khinh thị. Đây là dưới bóng đại thủ chỗ nào cũng mát, có điều hiện tại bổn môn đang trong tình thế vô cùng khó khăn. Sư tỷ, ngươi nói thiên nhai hải các chúng ta có thể bình an vượt qua. Cửa ải khó khăn này Anh âm lo lắng truyền vào tay Trần Tuyết quay lại thấy là hảo sư. Muội trịnh ngạc. Ta cũng không rõ các sư thúc sư bá cũng đang tính chuyện này Trần. Tuyết thở dài trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Thân là là đệ tử cấp. Thấp khi chiến trường nổ ra 8-9 phần sẽ trở thành vật lót đường. Nghe các trưởng bối nói sư tổ bổn môn mộng như yên 500 năm. Trước đại phá 81 gia tộc liên minh dắp tâm tới đây. Trịnh! Ngạc có chút tin tưởng nói. 81 gia tộc liên minh chỉ là một đám u hợp còn vạn Phật. Tông cùng lệ hồn tốc là nhị đại thế lực trong Vân Châu. Lời này còn chưa dứt thì một tiếng nổ lớn vang lên, hai nàng ngẩn ngơ. Kinh ngạc nhìn qua. Chỉ thấy phía chân nơi trời xa linh quang chói mắt, Pháp bảo bay múa. Liên hồi, không ít thi thể tu tiên giả đã nằm trên đất. Địch nhân tập kích. Không có khả năng, không phải tình báo nói hai canh giờ trước địch. Nhân còn đang tập hợp tại khôi kim đào cách tổng đà bổn môn gần một. Ngày đường sao. trên mặt hai nữ tử tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng thái, thượng trưởng lão đã hạ pháp dù lâm trận bỏ chạy, giết không tha. Hai nàng thấp thỏm trong lòng nhưng đều dối tay vỗ trên túi chứ vật. Đem linh khí tế ra rồi nhằm nơi giao chiến bay qua tới. Tuy chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ nhưng ngàn trượng chớp mắt là đến. Hắc hắc, lại có hai tiểu gia hỏa chạy tới tìm chết. Một thanh âm khàn khàn truyền vào tai, hai nàng còn chưa nhận ra địch. Nhân thì đã thấy nơi gáy mắt lạnh rồi u u mê mê thương thay cho hay. U nữ Đắc Giá Hạc Quy Thiên. Trong phạm vi vài dặm quanh đây, gió nhẹ lướt qua mang theo một mùi máu tanh tươi. Tu sĩ Thiên Nhai Hải các cùng gia tộc phụ thuộc ngã, xuống đắc hơn trăm, vừa kẻ hạ thổ chính là một đầu đàn tóc dài nguyên. Anh kỳ dẫn đầu một đám khoảng hơn 10 người. Đại đội nhân mã của Vạn Phật Tông cùng lệ hồn cốc quả thực mới tới. Khôi kim đảo nhưng một nhóm cao thủ đã lặng yên lẻn vào. Biến cố phát sinh đương nhiên sẽ không chỉ ở nơi này. Bốn phía doanh. Châu đảo có tới hàng trăm nguyên anh kỳ lão quái đang tập kích đám tu. Sĩ cấp thấp của thiên nhai hải các. Cùng lúc đó cách doanh châu đảo hai trăm dặm về phía tây hơn chục đảo. Độn quang hạ xuống một đảo nhỏ. Bên trái là nam tăng lữ vận cả sa đỏ thấm cầm đầu là một lão tăng mi. Từ mục thiện nhìn qua đã trăm năm tuổi. Toàn thân lão phát ra một tầng Kim quang tựa như là hán chuyển thế vậy. Mà bên phải cầm đầu là một đôi song tu đạo lữ Nam tử chán lồi bộ ráng. Cao gầy trừng tứ tuần hai mắt đỏ như máu. Xem ra không phải nhân tộc Mà là vụ vật. Đang đứng dựa vào hắn là một nữ tử còn khá trẻ, nhan sắc cũng trên mức trung đẳng. Phía sau còn năm tu tiên giả khác. Tiểu đảo này chỉ rộng khoảng vài dặm không chút đáng chú ý. Thế nhưng, nếu có kẻ qua đây nhất định sẽ sợ tới hồn ví lên mây. 12 người này không ngờ thấp nhất cũng là Nguyên Anh Hậu Kỳ Đại, tu tiên giả nhất là lão tăng Mi từ Mục Thiên cùng đôi song tu đạo lữ kỳ quái kia. Uy áp trên người không lộ nhưng rõ ràng đây là ly hợp kỳ lão quái vật. Trong truyền thuyết, nhiều cao thủ như vậy thì một trong thất đại thế lực không thể có nổi. Lão tăng này chính là Tâm Huyền đại sư, Vạn Phật tông thái thượng. Trường lão còn lại mà đôi song tu đạo lữ lệ hồn cốc kia Nam tử đạo hiệu là Thanh Nguyên. Chân nhân có điều sau lưng chúng tu sĩ đều gọi hắn là Thanh Nguyên. Thi Vương. Bản thể của tên gia hỏa này nghe nói chính là một cương thi. Thông linh đã sống hơn mấy vạn năm, không biết đã từng cắn nuốt bao. Nhiều kim đan cùng nguyên anh của tu sĩ, cơ duyên xảo hợp mới tiến. Giai ly hợp kỳ. Về phần nữ tử kia chính là tu sĩ nhân tộc Hằng Thật Giá Thật. Xa hạt tiên tử. Từ sanh tử cũng biết ả là nhân vật tâm ngoan thủ lạc tới mức nào, số tu sĩ nhân yêu hai tộc chết trong tay ả có thể nói là vô số kể. Nhưng điều khó hiểu nhất chính là hơn trăm năm trước, ả cùng Thanh Nguyên thi vương cử hành xong tu đại điển chấp trưởng lễ hồn cốc. Sự tình quỷ quái này trước chưa hề có mà sau này chỉ e là cũng không. Khiến người thầm liếu lưới nhưng chỉ dám bí mật nhị luận có ai chán. Sống mà đi chọc giận hai lão quái vật chứ. Đây là một cặp phu thê dụng dị thực lực vô cùng cường đại công pháp. Hai người tu luyện tương hỗ bổ sung cho nhau khi liên thủ uy lực tăng. Gấp bội. Nghe nói có một lần bọn họ từng cùng vọng Đình Lâu luận bàn đấu pháp. Tuy không địch lại nhưng sau này vọng Đình Lâu cũng phải tấm tắc khen. Ngợi thần thông của đôi phu thê này. Lúc này đám người nhắm hai mắt hướng về phía doanh châu đảo đem thần. Thức thả ra. Qua chưa đầy nửa tuần trà trên mặt tu sĩ này lộ ra thần sắc vô cùng. Thỏa mãn. Tổ Huyền Đại sư Quả Nhiên tính toán như thần, tiện tỳ thiên nhai hải. Các vốn nghĩ nhân mã chúng ta còn đang khôi kim đạo nhưng không ngờ, cao thủ chúng ta đã sớm đắc lẻn vào đó. Trên mặt Thanh Nguyên thi, Vương lóe lên tia dự tợn nhưng ngữ khí bình thản đến lạnh lùng. Đúng vậy, hai phái giao thủ phái gia tiên phong chẳng có gì lạ, bình Thường đều là chúc cơ kỳ cùng ngưng đan kỳ để tử tới thử tư thật của đối phương Lần này chúng ta dốc hết tinh nhuệ đem toàn bộ nguyên anh Kỳ cao thủ tập kích khiến đối phương không kịp trở tay Đại sư quả là bậc cao tăng trí dũng song toàn hắc hắc thanh âm kiều mị của xà hạt tiên tử vang lên toàn thân lắc lư theo uốn éo theo Tiếng cười A-di-đà Phật Lão nạp làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Tụ huyền mặt. Đầy vẻ tử bi thở dài thiên nhai hải cắt đi ngược lại chính nghĩa. Chúng ta không thể không tới chảm yêu trừ ma. Lời lão còn chưa dứt mấy tên quái vật lệ hồn tốc nghe mà toàn thân nổi. da gà trong lòng thầm mắng. Chính nghĩa cái gì tu tiên giới vốn là cá lớn nuốt cá bé. Lão lừa chọc này đúng là khẩu Phật tâm xà miệng nam mô bụng thì chứa một bộ đau khụ khụ chúng ta biết đại sư muốn phổ độ chúng sinh nhưng hiện tại thời gian không còn nhiều hay là trực tiếp nói vào chính đề thanh nguyên thi vương gượng cười nói u v quy quy mơ lão nạp lần này dùng ký cũng vì muốn giảm bớt tổn thất thực lực Thiên nhai hải cắt không kém lại thiên về phòng thủ chiếm cứ địa lợi. Nhân hòa, doanh châu đảo này truyền thừa đã trăm vạn năm trên đó cấm. Chế trận pháp hằng hà xa số. Đại sư nói đúng. Xa hạt tiên tử yêu kiều mở miệng trên mặt có chút. Ngưng trọng cấm chế khác tạm chưa đề cập, chỉ là hộ phái đại trận. Nghe nói là truyền thừa từ thời thượng cổ do cổ cung tiên tử tổ sư. Môn phái này sáng lập ra. Cửu cung tu du kiếm trận bên trong bao hàm. Chính phản lưỡng cực có thể mượn thiên địa linh khí uy lực vô biên. Đúng vậy, lão nạp đang lo lắng điểm này. Một khi trận này mở ra, nếu muốn công phá thì không biết phải dùng bao nhiêu tính mạng để tử. Tụ huyền khép hờ hai mắt bên trong ló lên tinh quang nên lão nạp. Mới đề nghị để Nguyên Anh Kỳ bỏ lại đại đội nhân mã dựa vào tốc độ đổn. Quang cùng tu vị cực cao, dễ dàng che giấu hành tích qua mặt tai mắt. Thiên nhai hải các. U, V, Quy, Quy, Mơ Đại Sư tính toán không tội nhưng bất quá cũng chỉ có hơn 300. Nguyên Anh Kỳ tu tiên giả cho dù cộng thêm phu thây bổn vương cùng. Cùng Đại Sư Liên Thủ muốn nhanh chóng công phá Thiên nhai hải các chỉ. Ê e, không dễ Trong mắt thanh nguyên thi vương lóe ra huyết quang có Vẻ do so dự Đúng vậy ta nghe nói Nữ tu thiên nhai hải cắt an hiểu kiếm trận Phối hợp nếu như nhờ vào cấm trí phụ trợ Thì hơn mười ngưng đan kỳ nữ Tu kết thành kiếm trận đủ để ngăn trở một nguyên anh kỳ trưởng lão Sa hạ tiên tử quay sang đôi môi anh đào hé mở A-di-đà-phật, điểm lo lắng hiện phu phụ lão nạp há lại không rõ. Dùng, nguyên anh kỳ cao thủ tập kích thiên nhai hải các tuy có hiệu quả bất. Ngờ nhưng muốn công phá môn phái đã truyền thừa trăm vạn năm chỉ là. Người si nói mộng, lão nạp không phải hải nhi ba tuổi, há lại khờ dại. Như thế, tụi thông chắp tay trước ngực, vẻ mặt tử bi lần lần tràng. A đại sư có kế sách gì hay xin nói chẳng lẽ đến giờ còn muốn giữ bí? Mật với phu thê chúng ta sao? Thanh nguyên thi vương để răng nanh lộ. Ra ngoài toàn thân cuồn cuồn thi khí mãnh liệt. Lão nạp nếu không tín nhiệm minh hữu thì thật khiến người chây cười. Thật ra rất đơn giản tận dụng tình thế đang hỗn loạn này ba người. Chúng ta nhân cơ hội lẻn vào thiên nhai hải cắt trên mặt tuổi huyền lộ. Một tia thần bí. Lẻn vào thiên nhai hải cắt. Chẳng lẽ đại sư muốn ám sát mộng như yên. Thanh nguyên thi vương ngẩn ngơ có điểm kinh ngạc. Không hẳn thực lực mộng như yên đâu có nhỏ ở nơi đại hải thâm sâu. Này thủy linh khí cực kỳ phong phú. Lạc vân phiêu tuyết quyết lại được. Tăng thêm ba thành uy lực. Muốn ám sát tiện tì trong môn chẳng phải là Ở trước mặt chân nhân muốn diễn trò sao Hừ, tuy thực lực mộng như yên không kém Nhưng đại sư đắc là ly hợp Trung kỳ tu tiên giả Ở cảnh giới chúng ta trên một cấp là pháp lực Thần thông cách nhau một trời một vực Thanh nguyên thi vương hừ Lạnh một câu trên khuôn mặt xương sầu hung ác lói lên tia hâm mộ Phu quân nói không sai, với pháp lực thần thông của đại sư muốn diệt. Sát mộng như yên tuy có khó khăn thêm cả hai phu phụ chúng ta nữa thì... Không phải dễ như lấy đồ trong túi sao? Sa hạt tiên tử nở nụ cười vô. Cùng mị hoạt. A-di-đà-phật, hiện phu phụ nghĩ đơn giản rồi tội huyền lắc đầu lão. Nạp tuy đã tiến sai trung kỳ nhưng thời gian quá ngắn cảnh giới chưa. Được củng cố vững chắc thực lực chưa tăng bao nhiêu trong thiên nhai. Hãy các cấm chế trùng trùng, lại thêm cao thủ như mây, nếu sát diệt ảo. Dễ như thế thì sao phải huy động cả một đội nhân mã hùng hậu như vậy? Vậy ba người chúng ta lẻn vào theo đại sư mục đích là gì? Thanh, Nguyên Thi Vương chầm rãi mở miệng. Ha <cười> ha, <cười> rất đơn giản, lão nạp đã nói qua các cờ cung tu du kiếm trận. Tuy uy lực vô cùng nhưng cũng có nhược điểm. Tại chính nơi trong nội. Cung có một chỗ là nhãn trận. Chỉ cần đem nó phá hư là trận pháp này. Không thể mở ra. Tù huyền nói đến đây trên mặt lộ vẻ cười gian. Nếu hộ phái đại trận không thể mở. Tuy trên Doanh Châu Đảo còn rất nhiều trận pháp cấm chế khác nhưng uy lực không lớn. Chờ đại quân nhân. Mã tới đây lấy nhiều đánh ít, còn sợ thiên nhai hải các không bị tông. Phá, những tiện tì kia không người vong phái hủy sao thực lực bọn. Chúng sao phải địch thủ của hai đại tông môn chúng ta. Thanh Nguyên Thi Vương nghe đến đây nhìn không được quay sang nhìn ái. Thế trong lòng hai người dùng mình, nhược điểm của hộ phái đại trận. Chính là bí ẩn lớn nhất của một môn phái, người biết được tuyệt đối là rất ít. Tụ huyền sao lại nắm rõ? Chẳng lẽ trước khi hai phái chưa chờ. Mặt lão đã mưu đồ thiên nhai hải các. Hơn nữa còn mua chuộc được tu sĩ. Cấp cao làm nổi ứng. Lão hòa thượng này tâm cơ thâm sâu khôn lường khiến người không khỏi. dè chừng sợ hãi. Đại sư quả nhiên thông thái. Chỉ là ngươi đã có manh mối gì về nhãn. Chẳng chưa doanh châu đảo lớn như vậy. Cho dù với thần thức của ba, người chúng ta muốn tìm cũng không phải dễ. Đôi môi anh đào xà hạt. Tiên tử hé mở hỏi một câu. Yên tâm, lão nạp đã định ra kế sách thì tất có điểm nắm chắc tình. Hướng cụ thể khó mà nói được nhưng đã có địa đồ trên mặt tuổi huyền. Lại lộ vẻ tử bi, lông mi trắng trao lên mở miệng. Lời còn chưa dứt lão phất tay áo một cái. Một đạo bạch quang bay vút ra, thần sắc thanh nguyên thi vương khẽ động, dối cánh tay phải khô. Khúc phát ra một chảo bạch quang tức thời nằm trong bàn tay, thì ra là một cái ngọc giản màu trắng. Xà hạ tiên tử thấy thế cũng sán lại, đôi phu thê này đồng thời đem. Thần thức chìm vào trong, qua mấy nhịp hai lão quái vật ngẩng đầu trên chán lộ vẻ nghĩ ngợi. Thanh Nguyên Thi Vương búc tay lên đem ngọc giản trả lại cho tụi. Huyền! Quả nhiên đúng là địa đồ nhưng có tới 9 chỗ nếu vận khí không tốt. Chẳng lẽ chúng ta phải đi dò xét tất cả sao? Những địa phương này đều cấm địa nơi doanh châu đảo, mang thân vào nơi có cấm chế lợi hại. Trên mặt xà hạt tiên tử lộ ra một tia ngượng nhịu, có chút buồn bực. Mở miệng! Sao vậy chẳng lẽ hiền phu phụ lại sợ sao Sợ đại sư đang xem thường ta chắc Trong mắt xà hạt tiên tử ló lên Sát khí mộng như yên được sưng tụng vân châu đệ nhất nữ tu nhưng bổn Cung sớm đã không phục ả Nếu có cơ hội ta nhất định phải đại chiến Với ả một trăm hiệp chẳng qua thư danh đối với chúng ta cũng chỉ là Gió thoảng mây bay ha ha, tiên tử rất rõ đại nghĩa, là lão nạp lỡ lời. Ta lo lắng nếu chúng ta nhất nhất tìm kiếm, rất có thể cùng mộng như. Yên sẽ phát hiện ra. Tiên tử lo lắng điều này sao, nếu thật sự ba chúng ta đụng độ ảo thì. Cũng là chuyện tốt, nếu nhân cơ hội có thể đả bại hoặc diệt sát ảo thì. Thiên nhai hải các không phải là binh bại như núi sao, không đánh cũng Sẽ tàn. Trong mắt tội huyền ló lên một tia lệ khí. Nói thì nói như thế nhưng nếu diệt sát mộng như yên. Đại sư không. Sợ rước họa vào thân sao. Thanh âm của thanh nguyên thi vương khàn. Khàn truyền vào tay. Rước họa vào thân. Đúng vậy thiên nhai hải tắc tuy không giao hảo với tùng phong thư. Viện nhưng mối quan hệ của mộng như yên và vọng đình lâu chẳng lẽ đại sư không rõ, như băng tiên tử năm xưa được tôn xưng là Thiên Vân Thập, nhị châu đệ nhất mỹ nữ, người này với vọng đình lâu có quan hệ sâu xa. Nghe nói thiếu chút lão đát là tỷ phu của mộng Như Yên Thanh Nguyên, thì vương trầm rãi mở miệng